thưa quý khán giả trong chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam mấy kỳ qua chúng tôi đang giới thiệu những tình khúc tiêu biểu sáng tác trong giai đoạn từ giữa thập niên một nghìn chín trăm năm mươi tới giữa thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi tuần này Chúng tôi xin được tiếp tục với các nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, Nguyễn Hiền và Nhật Bằng. Một trong số các nhạc sĩ của miền Trung nổi tiếng sau hiệp định Chanel 1954 là Lê Mộng Nguyên. Sinh năm 1930 tại cố đô Huế. Ông là một người thành đạt trong giới khoa bảng, chuyên dạy về hai môn kinh tế và luật trên đại học. Số lượng 15 công trình nghiên cứu chuyên ngành của ông viết bằng tiếng Pháp cũng suýt soát với tổng số 17 ca khúc của ông viết bằng tiếng Việt. Lê Mộng Nguyên tự nhận mình chỉ là một nhạc sĩ tài tử, xem công việc sáng tác là một hình thức biểu lộ tâm tình hơn là tìm đối tượng thưởng thức. Vì thế, trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, Không ít thính giả đã lẫn lộn Lê Mộng Nguyên với Lê Trọng Nguyễn, nhạc sĩ gốc miền Trung nổi tiếng với bản nắng chiều mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây hai kỳ. Thậm chí có người còn lầm tưởng bản trăng mở bên suối. Sáng tác đề đời của Lê Mộng Nguyên cũng là một tác phẩm của Lê Trọng Nguyễn. Đề tài sáng tác của Lê Mộng Nguyên thay đổi theo dòng đời, nhưng chủ yếu vẫn là những gắn bó với Huế khi ở gần, những thương nhớ lúc cách xa ở tuổi thanh niên lãng mạn, ông viết các ca khúc, võ ngựa giang hồ, một chiều thương nhớ, trọng thủy mỹ châu, chiều thu mưa huế, hoàng hoa thôn. Sau này, vì công việc dạy học và nghiên cứu phải sống ở Pháp nhiều hơn quê nhà, ông sáng tác các bản nhớ huế, về chơi thôn vĩ, ly hương, xuân tha hương, lá thư cho mẹ, chiều vàng trên chợ đông ba. Sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, ông định cư tại Pháp tiếp tục dạy đại học. Nhưng trong lòng người Việt Nam yêu nhạc, hình ảnh của ông vẫn mãi mãi là một lê Trọng Nguyễn của trăng mờ bên suối. Sáng tác đầu tay đầy âm hưởng nhạc thiền chiến ấy đã được Lê Mộng Nguyên viết vào năm 1949, khi ông mới 19 tuổi, nhưng mãi sau năm 1954 mới được phổ biến rộng rãi và từ đó, đã được liệt vào danh sách những tình khúc bất hủ của nền tân nhạc Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Nguyễn Hiền, một người đã đóng góp rất nhiều trong việc phổ biến quảng bá tân nhạc Việt Nam trong thời kỳ đầu. Nguyễn Hiền sinh năm 1927 tại Hà Nội, thuộc thế hệ nhạc sĩ thứ hai, nhưng tên tuổi của ông tương đối ít được giới yêu nhạc biết tới, vì ông là một thầy dạy nhạc và một nhạc sĩ trình diễn nhiều hơn là sáng tác. Học nhạc từ năm lên 8 tuổi, Nguyễn Hiền chuyên về vĩ cầm, dương cầm và phong cầm, Tức đàn Accordio Năm 18 tuổi Ông sáng tác bản nhạc đầu tiên Người em nhỏ Phổ từ thơ Nguyễn Thiệu Giang Năm 23 tuổi Ông đã được làm nhạc trưởng Của ban nhạc Hotel de Paris Ở Hà Nội Các ca khúc nổi tiếng của Nguyễn Hiền Ngoài bản lá rơi bên thềm Viết chung với Lê Trọng Nguyễn Đa số là thơ phổ nhạc Nhận xét chung Nhạc của ông về hình thức Là những mẫu mực cho người sáng tác Bởi ông có một sự hiểu biết nghiêm trình và ý thức của người làm công việc sáng tác. Có thể so sánh sáng tác của ông với những bài văn mẫu mà chúng ta được đọc thời mới bước lên trung học. Cho dù không phải của một đại văn hào, nhưng vẫn luôn luôn là những khuôn mẫu chuẩn mực. Về nội dung, nét nhạc của ông đẹp và buồn. Hình như ông có chủ ý chọn những bài thơ buồn. Một người con gái đẹp và buồn, thì nàng càng buồn càng đẹp. Các sáng tác phổ thơ của Nguyễn Hiền cũng thế lấy bản người em nhỏ sáng tác đầu tay của ông phổ từ thơ nguyễn thiệu giang làm thí dụ tôi có người em nhỏ xanh xanh đôi hàng mi môi hồng vừa đương độ chưa biết sầu biệt ly hoặc bản lá thư gửi mẹ phổ thơ thái thủy mẹ ơi thôi đừng khóc nữa cho lòng già nặng sầu thương con đi xây tình viễn xứ, đâu có quên tình cố hương rồi tới bản mái tóc dạ hương phổ thơ đinh hùng từ giã hoàng hôn trong mắt em, tôi đi tìm những phố không đèn, gió mùa thu sớm bao dư vị của chút thương thầm xưa mới quen. kể cả trong bản anh cho em mùa xuân phổ thơ kim tuấn, lời hát nói về mùa xuân mà qua nét nhạc của nguyễn hiền cũng đem lại cho người nghe những bâng khuâng man mác. có lẽ nguyễn hiền cũng đã không thoát khỏi cái lãng mạn thường thấy nơi những tâm hồn nghệ sĩ. có khác chăng là cái lãng mạn trong ông có chừng mực đẹp và buồn nhưng không thảm sâu bi lụy. Tớ là hoàng hôn trong mắt em. Tôi đi tìm những phố Happy when Nhật ánh sao ngàn bên dáng xiêm sau khi di cư vào nam Nguyễn Hiền vừa mở lớp dạy nhạc tại Sài Gòn, vừa phục vụ tại các bộ thông tin, chiêu hồi, xây dựng nông thôn và từng giữ chức chủ sự phòng chương trình Đài Phát Thanh Sài Gòn và phụ tá giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam. Trong những năm về sau, cuối thập niên 1960 đầu thập niên 1970, Nguyễn Hiền còn soạn các khúc cho một số phim Việt Nam, trong đó có hai bản nổi tiếng là ngàn năm mây bay và tiếng hát thâu trò. Năm 1978. Ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nguyễn Hiền bị chế độ mới quy tội tham gia một tổ chức phục quốc và bị bắt giam cho tới năm 1980. Nhưng, tái ông thất mã. Cũng nhờ bị tù tội, sau này Nguyễn Hiền cùng với gia đình đã được định cư tại Hoa Kỳ theo diện ODP. Tại quê hương mới, Nguyễn Hiền đã cùng với nhạc sĩ Ngọc Bích thành lập ban nhạc Saigon Band ở Little Saigon. Ngoài âm nhạc, ông còn tích cực tham gia các sinh hoạt xã hội, văn hóa. Cho tới khi qua đời vì ung thư phổi vào cuối năm 2005, thọ 78 tuổi. Nhạc sĩ kế tiếp chúng tôi xin được giới thiệu là Nhật Bằng. Một trong những bạn thân của Nguyễn Hiền đã từng viết chung với nhau một ca khúc khá phổ biến là bạn Về đây anh. Nhật Bằng tên thật là Trần Nhật Bằng, sinh năm 1930 tại Hà Nội và qua đời tại Hoa Kỳ năm 2004. Sinh hoạt âm nhạc đầu tiên của ông là thành lập một ban hợp ca gia đình, lấy tên là Ban Hạc Thành, gồm bốn anh em Nhật Bằng, Nhật Phượng, Thế Tần và Hồng Hảo. Mặc dù không thể sánh với ban hợp ca Thăng Long của gia đình Phạm Đình Chương, nhưng ban hợp ca Hạc Thành cũng đã để lại nhiều ấn tượng nơi thính giả Hà Nội và sau này là Sài Gòn đặc biệt trong giới sinh viên học sinh, những người cùng trang lứa với hai bông hoa biết hát, tần và hồng Nhật bằng sáng tác không nhiều, tổng cộng ông chỉ có khoảng sáu bài bản được phổ biến rộng rãi. Nhưng ngay từ những ca khúc đầu tiên như một chiều thu, khúc nhạc ngày xuân, ông đã được thính giả rất mến mộ. Tiều nay sương rơi, ướt vai người khách giang hồ. Trời thu hưu hanh, lá rơi nhẹ cuốn theo dòng. Rồi còn tìm đâu những năm xưa ngày ấy? Bên nhau tiếng đàn, êm đềm nhẹ lá vàng rơi dàn con vang nhịp theo tiếng xưa dưới trang bên thềm vai kể ta xây ước mơ chiều về lòng nhớ tới những phút ấy ngày nào đầy vui thơ nay khuất xa rồi chiều thu đem tới với ta bao nỗi sau còn tìm đâu thấy những khi nhịp bước trên cầu mông đẹp đầy thơ ướm xây bên nhà ấm nay tôi đã về như nhiều lòng nhớ tình thơ nhưng khi nhịp bước trên cầu mong đẹp đầy thơ ước xây bên nhà âm nay thu đã về nhưng vù lòng như Tuy sáng tác không nhiều, đóng góp của Nhật Bằng vào sinh hoạt tân nhạc tại Biển Nam không phải là nhỏ. Trong vai trò một nhạc sĩ trình diễn, ông sử dụng nhiều loại nhạc khí khác nhau. Trong đó có cây đại hồ cầm, mà tiếng đàn điêu luyện của ông khó có người sánh kịp. Trong lĩnh vực soạn hòa âm cũng thế, Nhật Bằng được xem là người soạn hòa âm đạt nhất cho các ca cá khúc thời tiền chiến và trước năm 1954. Sau này, với kỹ thuật âm thanh điện tử Tân Kỳ, Và với cảm quan mới của giới trẻ, phần hòa âm cho các bản nhạc cũ đã đi theo một xu hướng mới, mang một sắc thái mới, có thể phong phú hơn, độc đáo hơn, nhưng chắc chắn đã mất đi phần nào cái gần gũi, thân quen của những ca khúc mà chúng ta đã nghe một phần đời, thậm chí hơn nửa đời. Nhận xét một cách tổng quát, nhạc của Nhật Bằng không nổi bật, nhưng dễ cảm. Dòng nhạc của ông không chất ngất, cũng chẳng u trầm, mà nhẹ nhàng, êm ái. Dù diễn tả niềm vui hay nỗi buồn, dù đang được gần nhau hay chỉ còn trong nỗi nhớ mong manh. Lời hát trong các sáng tác của Nhật Bản mang nhiều ý thơ. Những ước mơ hiền hòa của một tâm hồn mong ước một sự hiền hòa. Lời tình tự của ông cũng thường đơn sơ, chân chất. Trong số những sáng tác của ông, ca khúc buồn nhất là một bản viết chung với Phạm Đình Chương, Đợi chờ. Nhưng kể cả trong tình khúc này, cho dù có buồn lây với nỗi buồn của phạm đình trương nhật bằng cũng biến nó thành thơ có nhau mất mát hay đợi chờ cũng đều là những hạnh phúc chỉ có được trong hệ lụy của tình yêu dưới cái nhìn của ông mùa thu hiu hắt hay bóng chiều tà cũng đều nhẹ nhàng thanh thoát và đó chính là nét đẹp và thơ trong dòng nhạc của nhật bằng <cười> Danh sương im lặng buồn, mưa sao rơi cánh chim lùa theo gió. Chiều xa ngoài khơi, thuyền theo dòng nước về chốn xa vời. Đành hoa phai giấc tan, còn đôi chân sáng mưa bên bờ lan. Zeker m'n Con đâu chẳng lang mơ bên vườn lăng, Nhưng giấc mơ tàn, Vương con nhớ. Ik wil de tafel